Tối hôm đó, Hoàng Hùng vừa chạy xe vào gara thì con Lan đã đi đến nói Thần Linh ơi, lúc sáng cậu không về mà xem mợ cả kiếm chuyện định dàn mặt mợ hai đấy. Nếu không nhờ có bà hai thì e là mợ cả cũng bị no đòn rồi. Hoàng Hùng nghe thấy mấy lời như vậy thì nóng tiết hỏi Ai dám đậu đến mợ hai? Dạ là mợ tú anh đó cậu, mợ ấy dơ tay định tát mợ hai, may mà mợ hai túng được và xô mợ cả ra. Thế là mợ ấy bù lưu bù loa gian vạ, bà cả mới bênh, sai con Lan đi lấy dòi mây để đánh mợ hai đấy. Rồi sao nữa? Dạ con cũng lao vào jean, nhưng bà chẳng để vào mắt. May có bà hai xuất hiện kịp lúc, nên mợ hai mới thoát được trận đòn oan đó cậu. Hoàng Hùng không nói không rằng liền đi vội lên nhà lớn, bình thường mỗi khi về cậu sẽ vào phòng mợ hai luôn, nhưng hôm nay thì khác, chân cậu bước phong phong về phía phòng mợ cả. Rồi đẩy mạnh cửa đi vào. Lúc này Mợ cả đang muôn điện thoại với ai đó. Thấy vẻ mặt hầm hầm của cậu thì đoán ngay ra sự tình. Cúc vội máy rồi mỉm cười giả lạ. Anh về rồi đấy à? Anh đi tắm rồi ăn cơm. Để em chuẩn bị quần áo cho. Nói rồi Mợ tay đi đến tròn tay ra ôm lấy cậu vào lòng. Hoàng Hùng gỡ mạnh tay mợ cả ra rồi nghiến sang lại nói. Hôm nay tôi đi vắng ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Nói. Dạ có chuyện gì đâu anh Chắc anh lại nghe con Lan Nó ăn nói lung tung gì phải không Con này là nhiều chuyện lắm Để mai em dạy lại nó Tôi đang hỏi cô Sáng nay ở nhà cô đã làm gì ngân thương Ôi chỉ là chuyện hiểu lầm thôi Anh để ý mấy chuyện đàn bà vặt bệnh ấy làm gì Tôi nhắc lại cho cô nhớ nhé Cô ấy đang mang thai cốt nhục của tôi Vì vậy tôi không cho phép Bất cứ người nào đụng vào cô ấy Cô tưởng tôi không biết tâm địa nhỏ nhen của cô à Nếu như không vì mẹ tự tử gây sức ép thì làm gì có cửa cho cô bước chân vào đây. Vậy nên cô hãy biết điều đừng có chọc máu tôi. Nên nhớ người làm thì chờ nhìn đấy. Liệu cái thần hồn đừng để tự tay tôi phải đuổi cô ra khỏi nhà. Tôi có thể cưới cô về thì cũng có thể bỏ cô được. Đừng có lúc nào cũng mang cái tờ giấy đăng ký kết hôn ra mà dọa tôi. chung quy nó cũng chỉ là tờ giấy lộn thôi. Vậy nên đừng để sự việc này lặp lại lần thứ hai. Cô biết tính tôi rồi đấy anh, anh đã vì con đi ấy mà mắng mỏ em, anh ác lắm hoàng hùng cô còn nói nữa cô có tin ngay ngày mai tôi đem cô trả về nơi sản xuất không anh đừng tưởng là có thể bỏ em nhé không dễ dàng như vậy đâu một khi em đã không có được hạnh phúc thì cũng đừng có đứa nào giành được thứ đó từ tay em nhất thì cá chết lưới sách nhé em hiền chứ không ngu cô ngợm bớt cái miệng cá ngão của mình lại đi lần này tôi chỉ cảnh cáo nếu có lần hai Thì tự cố gắng hậu quả đấy Nói rồi anh đóng sầm cửa đi ra Tú anh bực tức dậm chân giậm cẳng ở bên trong Hoàng Hùng cũng chưa đi Về phòng Ngân Thương ngay Mà đi đến phòng của mẹ Anh đưa tay lên gõ cửa Có tiếng bà Minh Thu vọng ra từ bên trong Vào đi Chào mẹ Là con à Chắc con lên gặp mẹ về chuyện của con Ngân Thương phải không Dạ con muốn được nghe câu trả lời từ mẹ Bà Minh Thu bình tĩnh nói Không biết người đang đứng trước mặt mẹ đây Có phải là đứa con mà mẹ hết mực yêu thương không? Tại sao nó chỉ vì một con đàn bà không xứng Mà quay ra tuyên chiến với cả mẹ mình nhỉ? Mẹ nói có đúng không Hoàng Hùng? Mẹ nói sai rồi Với con mẹ lúc nào cũng là một người mẹ đáng kính Con chỉ mong mẹ hãy công tâm xử lý Mọi việc đừng có thiên vị người này người kia Mà gây xào xáo trong gia đình À từ bao giờ mà con sáng trình lại mẹ như vậy chứ hai con bé ca ve kia Nó đã che mắt con rồi Mẹ thật sự bất ngờ về con đó Hoàng Hùng Đừng có nói với mẹ là Nó đang xúi con bỏ vợ nha Nhà này mẹ chỉ chấp nhận Một mình Tú Anh là dâu thôi Ngoài ra không có ai khác Nếu không phải nó đã có thai với con Và ba con quyết định đưa nó về Thì mẹ không bao giờ đồng ý Mẹ nhắc lại một câu cho con nhớ này Mẹ thì chỉ có một Nhưng vợ Thì có hàng ngàn Miễn con có tiền thì lấy bao nhiêu cũng được Cái thứ gái ngoại lai Chỉ là kẻ khác máu tanh lòng mà thôi Mẹ đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên con được không Còn mẹ coi ai là dâu Thì tùy mẹ con không ép Nói rồi anh bước vội Ra trước ánh mắt chưng hừng của bà Minh Thu Lúc này Hoàng Hùng mới đi Về phòng của Ngân Thương Thấy anh về cô mỉm cười chào Anh mới về à Nhìn vào đôi mắt vẫn còn ngấn lệ Của Ngân Thương Hoàng Hùng không cầm lòng được Anh ôm lấy cô âu yếm nói Tôi về rồi Mọi chuyện em hãy chút hết sang tôi Chỉ cần em được vui vẻ Thì cái gì tôi cũng có thể làm cho em Chỉ cần mỗi ngày đi làm về Tôi được thấy em cười Được nghe em hát Đó là một hạnh phúc Tôi xin lỗi vì đã không cho em được một tờ giấy đăng ký kết hôn trong lúc này Cũng không thể khoác lên mình em Chiếc áo cô dâu trong ngày cưới Nhưng tôi hứa sớm muộn điều đó cũng xảy ra Cả đời này tôi chỉ yêu thương một mình em chứ không ai khác Một điều may mắn nhất cuộc đời chính là giây phút tôi được nhìn thấy em Có thể em không tin vào duyên phận Nhưng tôi tin, tôi tin ngay từ giây phút ấy Số phận đã trói buộc chúng ta Hãy tin tôi, Ngân Thương Tôi nguyện sẽ dùng tấm thân này che chở và bảo vệ cho em Cho dù phải tuyên chiến với cả thế giới Tôi cũng cam lòng Ngân Thương lấy tay che miệng hoàng hùng lại rồi nói Nói đến đây thôi em tin rồi Chính vì tin anh nên em mới nghe theo mọi sự sắp đặt của anh Không nể hà gì để theo anh Vì em tin anh là một người đàn ông chân chính Em cảm thấy an tâm khi được dựa vào anh Và cùng anh đi hết cuộc đời Chỉ bấy nhiêu là đủ Hoàng Hùng ôm lấy ngân thương Hôn lên mắt cô một nụ hôn nồng nàn Anh nói Anh biết đời em đã chịu quá nhiều thiệt thòi Từ giờ trở đi hãy san sẻ bớt cho anh Anh sẽ thay em gánh tiếc, chỉ mong em hãy kiên trì cùng anh đừng bao giờ từ bỏ. Anh hứa sẽ mang hạnh phúc đến cho em. Tối hôm đó, Hoàng Hùng và Ngân Thương đã nói với nhau nhiều lắm. Cô đã kể cho anh nghe hết về những góc khuất của đời mình và cái bí mật mà bấy nhiêu năm ông Phúc bố nuôi của cô đã giấu kín. Cô chỉ biết được sự thật qua mấy lời trang chối của ông mà thôi. Như chợt nhớ ra điều gì. Cô đi lại chiếc vali lấy ra một chiếc điện thoại đưa cho anh nói. Trước khi mất, ba để lại cho em cái này. Em không dám xem bởi mỗi lần mở ra, em lại thấy quá khứ đau thương như ùa về. Em sợ sự thật, em cũng không biết vì sao mình lại có mặt trên đời. Ba mẹ em là ai, và giờ họ ở đâu em cũng không hề hay biết. Hoàng Hùng vỗ vào vai ngân thương an ủi. Ai cũng có cội nguồn và quê hương. Em đã rất thiệt thòi khi phải xa cha mẹ ngay từ nhỏ. Anh sẽ cùng em đi tìm lại gia đình. Biết đâu ở một nơi nào đó, ba mẹ đẻ cũng đang đi tìm em. Anh bảo với thông tin mơ hồ như vậy, em biết tìm ba mẹ ở đâu? Hãy bắt đầu bằng những dữ liệu từ chiếc điện thoại này, em ạ. Nói rồi, Hoàng Hùng bắt đầu xem kỹ chiếc điện thoại. Đó là một chiếc iPhone 5S thế hệ cũ. Trong album ảnh anh thấy có rất nhiều ảnh của Ngân Thương được chụp lại từ những tấm hình đã cũ. Tuy vậy không thể phủ nhận rằng Ngân Thương đẹp từ bé. Điều này được chứng tỏ qua thời gian. Có những bức ảnh được chụp từ khi cô mới 5 tuổi, rồi học tiểu học và lên cấp 3. Và anh nhận ra người lưu giữ những tấm ảnh này muốn truyền đến một thông điệp bằng hình. Liệu đây có được cho là dữ liệu để tìm ra nguồn gốc của Ngân Thương? Trong đầu anh cũng hiện ra vô vàn câu hỏi là tại sao Ngân Thương lại được ông Phúc nuôi dưỡng. Ông đã nuôi dưỡng cô từ khi mới chỉ là một đứa bé sơ sinh. Trong khi ấy ông vẫn đang là một chàng trai trẻ, chỉ vì cô mà không chịu đi lấy vợ. Là do ông động lòng trắc ẩn với một cô bé tội nghiệp hay còn vì lý do nào khác. Tất cả vẫn bao trùm trong bức mản bí mật mà ông Phúc đã vĩnh viễn đem xuống mồm. Chợt bàn tay anh vô tình lướt đến một đoạn ghi âm đã được cài mật khẩu. Anh hỏi Ngân Thương, Em đã nghe đoạn ghi âm này chưa? Anh thấy nó được cài mật khẩu này. Ngân Thương cũng ngạc nhiên không kém. Đúng là cô không hề để ý đến điều này. Khi nhận được chiếc điện thoại từ tay cô Hương, cô chỉ xem lại những bức ảnh ngoài ra không thấy có gì đặc biệt. Nên nghĩ đó chỉ là kỷ vật của ba, nên luôn cất từ đó đến nay. Giờ nghe Hoàng Hùng nói vậy cô mới chúi mũi vào chiếc điện thoại Đúng là trong mục ghi âm có 5 đoạn vai nén đã được cài mật khẩu Có thể ông Phúc không muốn cho người ngoài biết Tim cô trợt đập rộn lên Biết đâu đây chính là những đoạn ghi âm mà ông Phúc muốn nói cho cô biết Về thân thế của mình Điều quan trọng là ông đã cài mật khẩu Phải mở được mật khẩu thì mới nghe được đoạn ghi âm Hoàng Hùng nhang mắt suy nghĩ Trợt ngân thương à một tiếng nói Để em thử xem, biết đâu bà lấy ngày tháng năm sinh của em để cài mật khẩu thì sao? Có lý lắm chứ. Mắt Hoàng Hùng cũng ngời lên tư hy vọng. Anh đưa máy cho vợ rồi hồi hộp dõi theo. Khi ngân thường ấn hai số đầu của ngày và hai số của tháng và năm sinh thì mở được mật khẩu. Vui quá cô ôm lấy Hoàng Hùng nói. Đúng như em dự đoán, bà đã dùng ngày tháng năm sinh của em để cài mật khẩu. Giờ mình nghe đi anh. Hoàng Hùng thận trọng nói Việc này phải hết sức kín đáo Chưa thể công khai được Nên mình cứ cẩn tác bố anh nấy em à Nói rồi anh đi ra mở cửa Khi chắc chắn bên ngoài không có ai Mới cùng Ngân Thương đeo tai phone vào Và mở đoạn ghi âm ra Gương mặt Ngân Thương bàng hoàng không tin vào tay mình Càng nghe cô càng hoảng sợ khi biết rằng Không phải tự nhiên mà cô bị lạc mất ba mẹ Mà đằng sau đó là cả một âm mưu Một âm mưu cháo đổi thân phận hết sức vô nhân tính Và ông Phúc người mà cô gọi là ba Chính là một mắt xích Ngày ấy ông là bảo vệ của một bệnh viện Ông đã ra tay cháo đổi hai đứa con của hai người phụ nữ Một người chính là em ruột của ông tên là Thu Còn người phụ nữ kia chính là mẹ ruột của cô Thì ông lại không nói tên Chỉ nói rằng ba mẹ cô hiện đang ở Sài Gòn Gia đình cô hiện rất giàu có Nhưng vì đã lập một lời thề với em ruột của mình Mà ông đã không nói ra tên của ba mẹ ruột cô Ông nói ông rất ân hận vì lỗi lầm của mình Nhiều lần bị lương tâm cắn rứt mà muốn nói ra tất cả Nhưng lại không có đủ can đảm Và cũng sợ hại đến đứa em gái của mình Mà ông đã chấp nhận im lặng Đồng nghĩa với việc cô đã bị lừa dối đến 23 năm trời Sự thật sao quá phũ phàng Ngày xong mấy đoạn ghi âm Ngân thương không kìm lòng được Mà ngẹn ngào khóc ngất, Hoàng Hùng ôm lấy vai cô nói dứt khoát. Đừng lo, giờ đã có anh rồi, mọi chuyện hãy để anh cùng gánh bác. Chuyện đó tuy có khó nhưng không phải là không thể. Anh sẽ bắt đầu điều tra từ bệnh viện phụ sản ích nơi em được sinh ra. Nhưng một ngày có biết bao nhiêu đứa trẻ được sinh ra, như thế làm sao anh có thể tìm ra em. Hơn nữa, việc bảo vệ nhân thân là điều mà các bệnh viện luôn giữ kín. Nếu không có người quen thì khó lòng mà xem được hồ sơ của họ. Anh sẽ có cách, em yên tâm. Sớm muộn anh cũng sẽ tìm ra được ba mẹ đẻ của em. Ngân Thường lại ngẹn ngào nói. Em vẫn không thể hiểu được vì sao ba Phúc là một người rất tốt, luôn yêu thương và lo lắng cho em. Tại sao lại là người tách em ra khỏi ba mẹ ruột? Ông làm như vậy với mục đích gì? Có quá nhiều mâu thuẫn mà em không thể lý giải. Chẳng thà ông bắt cóc em đem bán Thì còn có thể tin được Đằng này ông lại nuôi em và cho em ăn học đàng hoàng Cả đời không lấy vợ Vì sợ người ta sẽ không yêu thương em Thế này là thế nào hả Hoàng Hùng Chắc chắn trong chuyện này còn rất nhiều ẩn khúc Mà chúng ta phải lý giải Đầu mối duy nhất trong vụ này là ba em Nhưng rất tiếc ông Phúc đã chết Đem theo toàn bộ bí mật xuống mồ Chỉ có một điều khiến ông ấy ân hận Vì tội bắt cóc em đem đi Vậy mình phải làm gì đây anh? bà đã chết rồi Có hỏi hàn hay trách cứ gì cũng không được nữa Em nghĩ chắc ba đã có nỗi khổ riêng Nên không thể nói ra Em cũng không có ý trách ba Vì bao năm nay Người bên cạnh gần gũi và yêu thương em Chỉ có mình ông ấy Anh biết, được rồi Chuyện này không thể một sớm một chiều Mà điều tra ra ngay được Ngủ đi em Những ngày tới đây anh sẽ điều tra giúp em Em đã phải chịu nhiều thiệt thòi suốt 2-3 năm qua Thì giờ là đến lúc em được trả về đúng vị trí của nó Mong là ở một nơi nào đó gần đây thôi Ba mẹ ruột cũng đang kiếm tìm em ngần thường chợt nắm lấy tay hoàng hùng lắc lắc nói Anh hứa với em một điều được không Em muốn chuyện này anh đừng nói với ai trong gia đình vội Mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu Nên chỉ em và anh biết thôi nhé Được rồi em yêu Anh sẽ tôn trọng quyết định của em Đêm đó Mặc dù nằm trong vòng tay hoàng hùng và ngay anh động viên vỗ về rất nhiều, nhưng Ngân thường vẫn không tài nào ngủ được. Biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu, ba mẹ cô là ai? Bao năm qua họ có đi tìm cô không? Hiện họ sống thế nào? Rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải, cứ xoay vòng vòng trong đầu không để cô yên. Lẽ nào định mệnh cứ trêu ngươi cô như vậy? Sáng ra khuôn mặt của Ngân Thương tỏ rõ sự mệt mỏi vì thiếu ngủ, ánh mắt cô thất thần kém sắc, con Vân thấy vậy thì buông lời mỉa mai. Nhà này đúng là sắp thành nhà từ thiện rồi, bỗng dưng ông bà chủ lại rước từ đâu ra cái thứ ăn không ngồi rồi về đây thế không biết, đúng là hãng quá mà. Ngân Thương cũng chẳng thèm để ý đến lời con này, ngay từ khi bước chân về đây cô đã biết con Vân chính là người giúp việc riêng cho mẹ chồng và tú anh. Nên chẳng đời nào nó có thiện cảm với cô Mình lại mới chân ướt chân giáo về đây Chỉ muốn yên ổn sinh con Cũng không muốn gây thủ chúc oán với ai cả Nhưng con Lan thì không như vậy Nó là một đứa mạnh mẽ Thấy cái gì chướng tay gai mắt là không chịu được Giờ lại nghe con Vân nói mấy câu ngang hông vậy Thì biết ngay nó đang chửi xéo mỡ mình Liền ria nói Mới sáng ra Mày đã ăn khoai ngứa rồi à Hả con kia Đừng tưởng mợ tao hiền mà mày muốn nói gì cũng được đâu nhé. Mày biết điều thì ngậm ngay cái mõm thối lại không lại chết có ngày đấy con ạ. Còn Vân thấy con Lan banh chủ mà chửi lại mình thì tức lắm. Nó chù cái mỏ ra nói. Mày thấy tao nói không đúng à? Cái ngữ đã bám lại còn đi cướp chồng người thì gọi là gì nhỉ? Là tiểu tam đó là con giáp thứ 13. Mày biết không hả con nhỏ mồm kia? Mày lặp lại câu nữa tao xem. Tao bảo đó là con tiểu tam đi cướp chồng người đó. Mày làm gì tao? Người ta cho mày ăn cái gì mà mới có mấy ngày mày đã có tư tưởng phản động thế hả? Đồ con danh vắt mũi chưa sạch, còn bài đặt chảnh cho người khác. Bà đây không thèm chấp nhé, cút đi cho khuất mắt. Bốp, bốp. Con Vân vừa nói xong thì hai cái tát như trời sáng đã bay thẳng vào mặt nó. Chẳng ai ngờ mới sáng ra mà đã được chứng kiến cuộc khẩu chiến giữa hai con hầu. Ngân thường thấy vậy hoảng quá mê gản con Lan. Dừng lại đi Lan. Ngay ợ bỏ qua cho nó đi con Lan vẫn gần cổ lên nói Mợ cứ để yên em dạy cho con này một bài học bình thường nó được mợ cả và bà chống lưng nên không coi ai ra gì em cũng điền lắm rồi hôm nay tiện tay vả cho nó mấy cái Xem nó còn ra oai được với ai Mợ mày hiền quá nó ngồi lên đầu lên cổ mợ đó con Lan vừa nói đến đây thì con Vân ngay lập tức lao vào túng tóc con Lan kéo mạnh xuống nhưng sức con Lan khỏe hơn, Chỉ bằng mấy cú đạp nó đã đá vang con vân nằm trồng cành một chỗ. Từ đâu mợ cải đi đến vằn mắt quát. Đẹp mặt nhỉ, chúng mày có buông nhau ra không? Loạn, loạn hết cả rồi. Hai con nghe tiếng mợ cả quát thì mới buông nhau ra. Nhưng hai đôi mắt đỏ ngầu vẫn gườm gườm nhìn nhau như muốn lao vào ăn thua đủ. Mợ cải liếc về phía mợ hai buông một câu hẳn học. Thì ra là do cô à? Cô mới về cái nhà này có mấy hôm mà đã dụ dỗ thành công con hầu về phe mình thì đúng là giỏi. Đã vậy còn khích tướng cho chúng nó đánh nhau. Xem ra hôm nay tôi không dạy dỗ cô không được rồi. Chị chưa biết đầu cua tai nheo gì thì đừng vội buông lời trách cứ người khác. Chị thử hỏi con Vân xem ai là người gây hấn trước. Tôi đã cố nhịn cho em cửa em nhà. Nhưng con hầu của chị nó cứ thích khuấy lên cho nước nó đục thành ra mới như vậy đó. Mày... Mày mới về mà đã ăn nói có sừng có mỏ, không kiêng rẻ ai. Thế này không trách mẹ cả không ưa mày là đúng rồi. Đừng tưởng đang có thai mà lên mặt. Còn đĩ ngựa đã đi cướp chồng mà còn bày đặt thanh cao. Tôi không thừa hơi mà ở đây cãi cuốn với chị. Chị thích nói gì thì tự chị nghe đi. Nói xong ngân thương bỏ đi. Còn làn cũng nối gót theo sau. Tú anh giận quá mất khôn liền lao đến ngân thương rồi kéo mạnh cô lại. Cô không ngờ tình huống này nên không phòng bị gì cả Bản thân tưởng ngã ủịch xuống đất Đến nơi thì đúng lúc đó con Lan quay lại xô mạnh mỡ cả ra Rồi đỡ lấy mỡ hai Ngân thường được con Lan cứu thoát một cú ngã trong gang tắc Còn mỡ cả lại bị nó xô ngã trổng cành Lồng cồm vào dậy miệng mỡ gào lên còn Vân lôi con Lan đến đây cho mỡ Con Vân biết thời cơ trả thù của mình đã đến rồi Liên hí hưởng chạy đến kéo sình sạch con Lan đến trước mặt mợ cả nói. Mợ muốn xử nó thế nào ạ? Vả vỡ mồm nó cho mợ. Hôm nay mợ cho phép mày đánh gãy sang con này ra. Tội đồng mợ chịu. Dạ mợ yên tâm. Mợ không nói thì em cũng sẽ thay mợ đòi lại công bằng. Con này chết vì mồm nên em sẽ vả cho nó xưng vều cái mõu chó này ra. Coi lần sau nó còn nỏ mồm được nữa không? Khi cánh tay con Vân dơ lên định vả xuống mặt con Lan, thì một tiếng quát đanh gọn từ đâu vọng lại. Dừng tay, mấy người đi làm loạn cái nhà này lên đấy hả? Là bà hai, bà đã xuất hiện đúng lúc giải nguy cho con Lan. Nhìn một màn hỗn chiến này, bà hai cũng đã phần nào hiểu ra sự tình hỏi. Nhà này chưa đủ việc cho mấy người làm hay sao? Mà mới sáng ra đã rủ nhau ra đây tập thể dục vậy. Mợ cả thấy bà hai hỏi thì được thể lưu loa lên. Mẹ hai biết không, tất cả cũng là tại cô ta đấy. Mới về mà đã dám xúi con Lan đánh con Vân rồi Mà nào đã hết đâu Con vào can mà cô ta còn bảo nó đánh con nữa đó Nó xù còn ngã xương hết cả mông lên đây này Bà hai vốn là người không ưa lý lẽ Chuyện gì cũng đều giải quyết có tỉnh có lý cả Bà quay sang hỏi con Lan Mọi chuyện như thế nào nói bà nghe Dạ thưa bà hai Con và mợ hai vừa đi tới Thì con Vân buông lời xúc xỉm chọc ngáy mợ hai Trong khi mợ ấy chẳng thèm nói câu nào, nó chỉ là một con ở mà còn lên giọng chữ mợ ấy là kẻ ăn không ngồi rồi, là con giáp thứ 13 ba. Bà quắc mắt lên hỏi con Vân, lời con Lan nói có đúng không, nói cho thật. Dạ, dạ thưa bà, con nói bưng cua vậy chứ con nói mợ hai đâu, mà nó chạnh lòng thay rồi lao vào đánh con. Mày đã học ra quy nhà này chưa? Đã là phận người làm thì không được phép xía vô chuyện của chủ. Những lời mày nói tuy không rõ tên nhưng ai nghe cũng biết là mày đang ám chỉ người nào. Vậy giờ mày tính thế nào đây? Dạ con xin bà hai tha cho con. Lần sau con không dám thế nữa ạ. Con cũng chỉ bất bình cho mợ cả nên mới nói vài câu giải tỏa bức xúc thôi. Vậy mà con Lan đã đánh con rồi. Nó tát con vẫn còn đỏ hết cả má lên đây này bà ơi. Mày bị phạt vì tội gây mất đoàn kết giữa các mợ. Tội này e là không xử không được. Còn vần thấy vậy thì bò đến chân mỡ cả nói. Mỡ nói giúp em vài câu đi. Kẻo không bà hai phạt em đó mỡ. Cứu em đi Mợ Mỡ cả cũng chẳng hề thích bà hai. Nhưng trong chuyện này rõ ràng là con Vân sai. Nên mỡ có muốn to giọng cũng không được bà nói. Nó cũng là sai phạm lần đầu. Con mong mẹ tha cho nó để con về dạy dỗ lại ạ. Nể tình mỡ hai đã có lời xin cho mày. Nên bà sẽ không phạt đòn nhưng mày vẫn bị nhịn cơm một bữa. Tới tối mới được ăn nghe chưa? Thôi giải tán. Cám ơn mẹ hai, con đổi ơn bà. Nói xong mỡ cả cắm đầu bước đi, con Vân cũng cuốn cút đi theo, đến chỗ khuất mỡ cả mới rúi đầu nó một cái nói. Sao mày ngu thế hả? Trọc nói chỗ nào không chọc, lại chọc đúng vào lúc có con Lan. Con này mồm miệng, nó bồ lô ba la, làm sao nó không vả cho mày được? Đã thế lại còn lọt vào tầm ngắm của bà hai Nên mày chết là đúng rồi Ngu thế không biết Con Vân ấm ức khóc nói Dạ cũng tại em lo cho mỡ Nên mới khích bắt mỡ ta vài câu Ai giải con kia nó bênh dữ thế Với lại số em đen Gặp đúng lúc bà hai đi ngang qua chứ nếu gặp bà cả thì con Lan chết chắc rồi Từ sau mày chửi nó Thì cũng phải nhìn trước ngó sau cho kỹ vào Mắt thì tớn lên tận đâu Nên mới bị nó tát cho xưng cả mặt Mà chẳng làm gì được Mày đúng là chả làm gì nên trò trống gì. Đi theo bà cả mấy năm trời mà không khôn ra được thì bứt. Bên kia bà hai cũng nhìn xoáy vào mặt con la nói. May cho mày là hôm nay gặp bà đấy. Nếu gặp bà cả thì toi đời rồi con ạ. Chú ý chăm sóc cho mợ hai nghe chưa? Cái hạng như con Vân tốt nhất tránh cho xa. Nó là con hay ăn vạ nên chẳng tốt đẹp gì đâu. Đoạn bà nắm lấy tay mợ hai nhỏ nhẹ. Đây mới chỉ là đòn phủ đầu thôi. Con sẽ còn phải ấm ức dài dài, đừng yếu đuối quá. Hãy học cách tự bảo vệ mình đi. Nhịn không được thì vùng lên. Nhưng phải khôn khéo, đừng để họ nắm được điểm yếu mà chơi lại mình. Nhà này bà cả, mợ cả và con Vân là một phe. Khi thấy cả ba người họ ở đâu thì con cứ tránh xong một chút cho lành. Dạ, con cám ơn mẹ đã ra tay cứu con kịp thời. Con đúng là chưa có kinh nghiệm ạ. Thôi được rồi, con vào nghỉ đi. Còn mày từ sau chú ý một chút. Đừng có động tí là hạ cẳng tay. Lần này mà đánh nó được, nó sẽ ôm hận mà tìm cách trả thù mày. Vì vậy tốt nhất mày cũng nên tem tém lại một chút. Cái cách mày dùng nắm đấm để bảo vệ mợ không phải lúc nào cũng tốt đâu. Phải dùng mưu con ạ. Với loại người này, phải cao mưu hơn mới khiến họ tâm phục khẩu phục được. Dạ, con cảm ơn bà hai. Trong khi ấy, tại bệnh viện phụ sản X, Hoàng Hùng đang ngồi nói chuyện với vị bác sĩ trưởng khoa sản 1. Thật may mắn anh lại học cùng với con trai ông 3 năm cấp 3. Mặc dù mức độ thân thiết của hai người không được như anh và Gia Huy, nhưng luôn là bạn tốt. Nên khi nghe anh nhở vả, người bạn này đã không ngẩn ngại mà gọi điện cho ba. Ông Trung Hiếu đẩy ly nước đến trước mặt anh rồi hỏi, Chú có giúp được gì cho con không? Dạ con muốn nhờ chú giúp một việc được không ạ? Chuyện này xảy ra lâu rồi, cách đây 23 năm, con muốn tìm thông tin của một người, chính xác là thông tin về một sản phụ. Con có thể nói rõ hơn được không? Dạ, chuyện này tế nhị, nên mong chú trao giúp con xem trong khoảng giờ này, ngày tháng năm 1995, có bao nhiêu đứa bé được sinh ra ạ? Ông Trung Hiếu nhíu mày nghĩ ngợi lát sau mới nói. Thời điểm đó mạng máy tính chưa hiện đại như bây giờ. Nên hầu hết các ca sinh đẻ đều được lưu giữ bằng hồ sơ giấy tờ. Để tìm được nhân thân những người như con nói thì chú phải tra lại hồ sơ gốc. Chuyện này cũng không nhanh được. Nể con là bạn của thằng Huân nên chú sẽ lưu ý kiểm tra. Đúng ra chuyện này liên quan trực tiếp đến việc bảo mật thông tin khách hàng. Nếu không phải để phục vụ công tác điều tra do phía công an cung cấp. Thì bệnh viện không được phép tiết lộ. Nhưng con là ngoại lệ. Được rồi, tạm thời cứ về đi. Có gì mới chú sẽ alo cho nhé Dạ con xin lỗi Vì đã làm phiền chú Cảm ơn chú nhiều ạ Ba ngày sau Tầm 5 giờ chiều Hoàng Hùng đang chúi đầu vào máy vi tính Thì điện thoại đổ chuông Là ông Trung Hiếu gọi run run bấm máy nghe Anh suýt xeo lên khi nghe tiếng ông Hiếu thông báo Con đến chỗ chú ngay được không Dạ được chú Chuẩn bị đến giờ nghỉ nên con cũng sắp về Con sẽ đến ngay ạ Vừa nhìn thấy Hoàng Hùng, ông Hiếu đã kéo anh vào trong phòng riêng nói Vào đây, chú cho xem cái này Nói rồi ông chia ra cho anh một cuốn sổ ghi danh sách tên sản phụ Cuốn sổ rất dày nhưng được bảo quản cẩn thận Nên nhìn vẫn rõ nét lắm Ông mở ra một trang rồi chỉ vào những hàng chữ nói Theo thống kê thì vào ngày đó Cả bệnh viện có 42 trẻ em được sinh ra Trong đó có 30 bé trai và 12 bé gái Tuy nhiên chú không tìm thấy thông tin nào về người mà con cần tìm. Bởi thời điểm đó đa số là sản phụ quê Sài Gòn và có một vài người ở Đồng Nai với Bình Dương thôi. Hậu Giang thì không có một ai con ạ. nan giải đây, cứ tưởng rằng có một tươi hy vọng le lói lé lên cuối cùng lại bị sập tát. Trong số 42 trẻ được sinh ra ở đây, liệu Ngân Thương sẽ là đứa trẻ nào trong số đó? Và mẹ cô là ai? Dạ chú có thể tìm giúp con xem một hai ngày trước và sau đó có sản phụ nào quê hậu Giang không ạ? Ông chú Hiếu lắc đầu nói. Chú đã nghĩ đến điều này và cũng đã tìm rồi nhưng không có. Nhưng chú phát hiện ra một điều thú vị là vào đúng cái ngày mà con nói thì chính mẹ con cũng đi sinh ở đây. Hoàng Hùng chợt nhớ ra điều gì liền nói. Dạ đúng rồi chú. Năm 95 mẹ con có sinh em bé nhưng em chẳng may vắn số mà qua đời ạ. Là một bé gái Dạ đúng vậy ạ Ông Trung Hiếu chợt bóp chán nghĩ ngợi Trong hồ sơ hiển thị Mẹ con sinh một bé gái vào lúc 9 giờ sáng Bé gái nặng 3 cân 2 và hoàn toàn khỏe mạnh Tại sao lại chết được nhỉ Dạ con nghe ba mẹ nói Em bé bị suy tim bẩm sinh Nên chỉ sống được có 2 ngày thì chết ạ Em mất trên đường về nhà Ông Trung Hiếu gật gù nói Có thể lắm vì ở bệnh viện thời điểm đó Không có đứa trẻ nào yếu mệnh cả, nhưng chú vẫn thắc mắc tại sao trong hồ sơ của sản phụ lại không hiển thị bệnh tình của em bé. Lại là một bế tắc, anh biết điều tra từ đâu đây. Trước khi tạm biệt ông Trung Hiếu, anh trượt nảy ra một ý nghĩ liền nói. Chú ơi, chú có thể cho con chụp lại những trang danh sách sản phụ sinh vào mấy ngày đó được không ạ? Ông Trung Hiếu ái ngại nhìn anh nhưng vẫn gật đầu nói. Hơi vượt quá thẩm quyền của chú Nhưng nghe con nói đây là một việc tốt Thì chú sẽ phá lệ giúp con Mà chú chỉ giúp được đến đây thôi nhé Mọi việc sau đó tùy con điều tra Dạ như vậy là tốt lắm rồi ạ Hoàng Hùng liền đưa điện thoại lên chụp ảnh Sau đó anh cảm ơn ông Trung Hiếu định rời đi chợt anh lại nhớ ra một chi tiết tuy nhỏ thôi Nhưng lại vô cùng quý giá Đó là trong đoạn băng ghi âm Ông Phúc Ba Ngân Thường có nói rằng Ngày đó ông làm bảo vệ của bệnh viện Sao giờ anh mới nhớ ra chi tiết này nhỉ? Biết đâu chính ông Phúc đã cháo đổi và bắt đứa bé đi Điều này khiến anh toát mồ hôi hột Hoàng Hùng hỏi ông Trung Hiếu Dạ chú cho con hỏi thêm một câu ạ Bệnh viện mình thuê bảo vệ có ký kế kết hợp đồng không ạ? Ông Trung Hiếu không do dự mà đáp luôn Có chứ con Điều đó là đương nhiên Vì nó liên quan đến sự an toàn của cả một bệnh viện nên khâu này càng phải kỹ càng. sau con lại hỏi bảo vệ? Dạ, con muốn hỏi thăm về những người bảo vệ bệnh viện năm ấy. Càng nghe cậu giám đốc trẻ nói, ông Hiếu càng thấy lơ mơ chả hiểu gì cả. Những dữ liệu cậu ta cung cấp quá ít ỏi, nên ông có muốn giúp cũng không được. Ông chỉ biết chầm ngâm nói. Nếu vậy thì con phải đến gặp phòng nhân sự của bệnh viện. Ở đó may ra họ còn lưu giữ hồ sơ, mà cũng không chắc họ có lưu không. Thôi thì hên xui vậy, con cứ đến đó hỏi thử em thế nào. Dạ con lại không quen biết ai ở phòng nhân sự, trong sự nhờ chú ạ. Nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm, ông Trung Hiếu đứng lên nói. Đi theo chú nào. Nhờ sự giúp đỡ của ông Hiếu mà may mắn Hoàng Hùng lại gặp được một cậu trợ lý có tâm. Sau một hồi lục tìm danh sách trong tủ đựng hồ sơ thì cậu ta cũng lôi ra được một cuốn sổ đăng ký tên nhân viên bảo vệ. Lật dở mốc thời gian 95 chờ một cái tên đập ngay vào mắt Hoàng Hùng, đó là Phạm Văn Phúc, quê quán Hậu Giang. Đây chẳng phải là tên của ba ngân thương sao? Ghi vội thông tin của ông vào một mảnh giấy. Anh vội vã cảm ơn cậu nhân viên kia rồi rời đi. Đầu óc suy nghĩ mông lùng. Cuối cùng anh cũng tìm ra được thông tin của ông Phúc, nhưng đến đây thì mọi thứ lại rơi vào ngõ cụt. Anh biết điều tra như thế nào trong khi người cần tìm đã chết? À phải rồi, mắt anh chợt sáng lên khi nghĩ đến điều gì đó. Có thế mà không nghĩ ra, chắc chắn trời sẽ không phụ lòng người. Anh tin lần này mình sẽ thành công. Nói là làm, ngay ngày hôm sau Hoàng Hùng lái xe đi Hậu Giang. Đây là lần đầu tiên anh tìm về quê hương của Ngân Thương. Nhưng lúc đi anh không nói cho cô biết, cứ một mình âm thầm điều tra. Cuối cùng anh cũng đến được địa chỉ, nhìn thấy ngôi nhà đã bị đổ chủ, anh lại thấy lòng xe sắt buồn. Mặc dù đã được nghe Ngân Thương kể nhưng anh vẫn không thể tưởng tượng được người mà cô gọi là cô ruột lại đang tâm bán hết cả cơ ngơi của anh trai mình. Đến chỗ thờ cũng hương khó cho ông cũng không còn nữa. Đúng là chỉ vì tiền mà người ta sẵn sàng bán rẻ cả tình thân ruột thịt. Ông Phúc đã mất thì bà ta còn lấn cấn gì nữa. Đến người anh ruột bao năm mang trọng bệnh mà bà ta còn chẳng thèm ngó nhòm thì nói gì đến một đứa cháu? Mà không đúng, Ngân Thương chắc gì đã là cháu của bà ta. Vậy Ngân Thương là con của ai mà khiến ông Phúc lại phải bắt cóc cô, rồi một mình âm thầm nuôi cô khôn lớn? Tại sao sự việc xảy ra bao năm vẫn không bị phát hiện? Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là vì người ấy cực kỳ quan trọng mới khiến ông Phúc phải bất chấp cả nguy hiểm mà làm cái việc động trời trái lương tâm đó. Xong giả thiết này cũng không ổn, vì ông Phúc khi đó là một người chưa có gia đình. Ai lại dạy gì đi ôm dơm nhậm bụng nuôi một đứa trẻ đỏ hòn không phải móng mù rùa thịt của mình? Để được cái gì? Vậy câu trả lời nằm ở đâu? Để trả lời câu hỏi đó, anh chỉ còn cách phải tìm cho ra người em ruột của ông Phúc, bà nuôi ngân thương. Chỉ có người đàn bà này mới giúp anh giải đáp mọi thắc mắc mà thôi. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng một người phụ nữ đi lại nói Cậu tìm ai? Dạ chào cô, con muốn hỏi thăm nhà ông Phúc ạ Ông Phúc chết mấy tháng nay rồi còn đâu Chỗ cậu đứng trước nhà là của ông ấy đấy Nhưng giờ ngôi nhà đã bị bán đi rồi Khổ thân ông Phúc quá Vừa nằm xuống không được bao lâu thì bà em gái từ đâu mò về Bán luôn ngôi nhà giờ cũng chẳng có chỗ mà hương khói Hoàng Hùng làm như không biết liền hỏi người phụ nữ Dạ thế ông Phúc không còn người thân thích nào nữa hả cô? Có chứ Ông ấy còn một đứa con gái đang làm trên Sài Gòn ấy Đợt 49 ngày nó cũng về Nhưng lúc đó bà cô đã bán mất nhà rồi Nó phải nấu nướng nhờ bên nhà tôi Rồi đem đồ ra mộ ba cúng nó Thật tội cho con nhỏ Thế cậu quan hệ thế nào với ông Phúc mà hỏi kỹ thế? Dạ con là họ hàng của chú ấy Con muốn hỏi thăm một chút được không cô? Được chứ Cậu vào đây có gì tôi biết tôi sẽ nói cho nghe. Thì ra người mà Hoàng Hùng gặp không ai khác lại chính là bà Hương. Thế cô hàng xóm mến khách anh liền theo chân cô đi vào. rót nước đưa cho Hoàng Hùng bà Hương mới tử tố nói. Tôi nói cậu đừng cười. Chẳng biết cậu họ hàng thế nào với ông Phúc. Nhưng mà tôi thấy cái bà em gái kia đúng là tệ thật. Đi tây đi tàu bao nhiêu năm chẳng ngó ngàng gì tới anh trai. Đến khi ông ấy thập tử nhất sinh cũng mất mặt. Chỉ có một tay đưa con gái lo lắng Con bé ấy đúng là đẹp người đẹp nết Lại có hiếu quá Tiếc là ông ấy chẳng được hưởng phước Mà ra đi sớm quá Dạ thế cô em gái bác Phúc mới về đây hả cô Ông Phúc mất được khoảng một tháng Thì bà ta về Nhìn người sang trọng lắm Chắc là giàu có, lắm tiền Tôi tưởng là người tử tế Còn nấu cả cơm mời bà ta ăn cơm mà Ai ngờ vừa thắp tranh nén hương xong Thì bán luôn cả chỗ thờ tự Dạ thế từ hôm đó bà còn về đây lần nào nữa không cô? Bán nhà xong thì lặn mất tâm con mẹ hàng luôn luôn chắc thấy đất ở đây lên giá vì chỗ này là mặt tiền đường lớn mà đúng là tình người rẻ rách coi anh trai chẳng bằng mấy đồng tiền bẩn hôm bán nhà tôi cũng có biết đâu mãi sau chủ mới người ta thuê, người sửa sang mới biết đấy à mà chú họ hàng vông phúc mà không biết em gái ông ấy à Hoàng Hùng sợ giấu đầu loài đuôi liền nói nước đôi Con cũng có biết, nhưng ngày ở nhà cô ấy vẫn còn trẻ. Mấy chục năm rồi không gặp, giờ chẳng biết có thay đổi nhiều không ạ. Bà Hương liền vỗ tay vào đùi và vớ lấy cái điện thoại di di một lúc nói. À tôi có ảnh đây, cái ảnh này là lúc vợ chồng tôi đưa cô ấy ra thăm mộ ông Phúc. Ông nhà tôi tình cờ chụp lại, cậu xem có nhận ra người thân không? Nói rồi bà chia điện thoại ra trước mặt hoàng hùng, nhìn vào tấm ảnh hoàng hùng ác khẩu chết xứng. Khi nhận ra người trong ảnh không ai khác chính là mẹ mình. Sao lại thế này? Sợ mình nhìn nhầm anh phải rụi mắt mấy lần nhưng nhìn đi nhìn lại thì vẫn là khuôn mặt ấy không lẫn vào đâu được. Góc chụp cận cảnh không chỉnh sửa đủ thấy người chụp rất vô tư. Sự việc ngày càng dối ren một câu hỏi to tướng lại hiện ra trong đầu anh Vậy mẹ anh có mối liên hệ thế nào với Ngân Thương không? Chắc chắn cô ấy không phải là em gái anh rồi. Vì nếu Ngân Thương là con của mẹ Thì bà không thể nào bỏ mặc cô bao nhiêu năm như vậy Và ông Phúc cũng thú nhận không phải là ba của cô Là một người thông minh hoàng hùng dùng phương pháp loại trừ để suy đoán Chuyện này không thể làm ẩm ý lên được Và nhất định không thể để cho mẹ biết Nhưng anh sẽ bắt đầu điều tra từ bà Chỉ có lần thăm manh mối của bà Mai ra mới tìm ra cội nguồn của Ngân Thương Không lại trừ mẹ anh là một mắt xích trong chuyện này Và biết đâu bà có liên quan đến việc Ngân Thương bị trao đổi thì sao? Càng lúc sự việc càng rối như một mớ bỏng bong, ông Phúc đã hé mở rằng Ngân Thương không phải là con đẻ của ông và bao năm qua, ông đã ân hận dày vò vì mang mặc cảm tội lỗi, nhưng lại dứt khoát không nói ra người đã xối ông bắt cóc Ngân Thương và cũng tuyệt đối không nói ra ba mẹ ruột cô là ai, mà chỉ nói rằng hai đấng sinh thành của cô vẫn đang ở Sài Gòn. Chắc chắn việc điều tra ra thân thế của Ngân Thương không hề dễ dàng nhưng anh sẽ phải quyết làm cho ra. Dù cho bản thân có phải đối mặt với bộn bề nguy hiểm, anh cũng không hối hận. Tối hôm đó Hoàng Hùng về rất muộn. Lúc chưa đón Ngân Thương về thì anh ở căn nhà trên Sài Gòn cùng với Tú Anh để tiện cho công việc. Và cứ cuối tuần mới về Bình Dương hoặc khi có việc đột xuất. Nhưng từ khi có Ngân Thương thì ngày nào anh cũng sáng đi tối về. Một phần vì anh yêu cô Phần nữa anh không muốn cô gặp nguy hiểm Vừa thấy anh về Ngân Thương đã ngồi dậy nói Anh về muộn thế Có mệt không Tắm rửa thay đồ rồi đi xuống ăn cơm Để em xuống hâm lại đồ ăn cho anh nhé Hoàng Hùng cảm động nói Em nghỉ đi Việc đó để con Lan nó làm Hôm nay ở nhà có ai gây khó dễ gì cho em không Anh đừng lo Em ổn mà Ngật đầu hôn lên chán cô một cái Rồi anh mới đi vào nhà tắm Lát sau đi ra Thế Ngân Thương vẫn chờ mình ở bên ngoài Anh ôm lấy cô thì thầm Để em phải chịu thiệt thòi rồi Anh hứa sẽ không bao giờ Phụ bạc hay ruộng dãy em Đừng rời xa anh nhé Ngân Thương gục đầu vào Vòng ngực rắn chắc của anh Nơi ấy vẫn tỏa ra mùi bạc hà mát dịu Người đàn ông này rất đặc biệt Bên ngoài thì lạnh lùng nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm áp. Ôm anh một lúc cô mới buông ra, khẽ phủ nhẹ những giọt nước còn vương trên tóc anh, cô nói. Để em xây tóc cho anh đã, đầu ướt thế này dễ bị nấm lắm đấy. cử chỉ của cô thật ân cần chu đáo, khiến cho anh cảm thấy thật gần gũi. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, cô và anh sẽ đón nhận thêm thành viên mới, khi ấy họ sẽ đúng nghĩa là một gia đình. Anh và cô không biết rằng ở cách đó mấy bức tường có một người đang hậm hực ủ mưu. Người ấy không bao giờ muốn anh được hạnh phúc. Cô ta sẵn sàng làm mọi thứ. Và mục đích cuối cùng chính là loại bỏ bằng được ả tình địch của mình ra khỏi vòng tay của Hoàng Hùng. Nếu cô ta biến mất thì càng tốt. Chỉ có vậy Hoàng Hùng mới thực sự là của cô. Hôm nay ông Hoàng Phong rất ngạc nhiên khi thấy cậu con trai ngày thường vẫn khó đâm năm của mình lại vào phòng thỉnh an sớm thế bình thường hoàng hùng rất ít khi đến phòng làm việc của ba trong công ty có gì cần trao đổi hay xin ý kiến anh thường gọi điện cho ông nên thấy anh xuất hiện trước cửa ông hơi bất ngờ chỉ tay vào ghế ông nói con ngồi đi có chuyện gì phải không dạ con muốn hỏi ba một chuyện nhưng ba phải hứa là không được giấu con Và chuyện này chỉ con và ba biết thôi nhé. Ok, con nói đi. Chưa gì ba đã thấy hồi hộp rồi này. Dạ, tại sao ba lại lấy hai vợ ạ? Chuyện dài lắm con ạ. Nếu con thực sự muốn tìm hiểu thì ba sẽ kể cho con nghe. Thực ra người mà ông Hoàng Phong yêu đầu tiên không phải bà Minh Thu, mẹ anh, mà là bà Cẩm Tú. Nếu như không phải vì một tai nạn hy hữu khiến ông phải mang ơn bà Minh Thu... Thì đám cưới với bà đã không xảy ra Chính điều ấy đã biến bà cẩm tú từ người đến trước Lại thành kẻ đến sau Ngay đến đây Hoàng Hùng thắc mắc hỏi ba Dạ vậy là cả mẹ con và mẹ hai Đều bị mất một đứa con phải không ba? Gương mặt ông Hoàng Phong thoáng nét buồn nói Đúng vậy, thật tình cờ là cả hai mẹ con Đều mang thai cùng một tháng Nhưng đứa con mà mẹ hai sinh ra chẳng may bị ngạt vì dây rốn cuốn cổ. Mặc dù bác sĩ đã mổ lấy thai, nhưng thai đã bị suy từ trước nên không kịp. Còn mẹ con sinh con sau đó đúng một giờ và may mắn không vấn đề gì. Và đứa bé ấy chính là con đó. Dạ, vậy còn em gái con, tại sao lại chết hả ba? Bữa mẹ con sinh em đúng vào lúc ba phải đi công tác ở Đà Nẵng không phải kịp. Em con lúc ấy bị bệnh tim bẩm sinh Nên chỉ lọt lòng được đúng 2 ngày thì mất Nghĩa là lúc ba về Thì em đã được chôn cất xong rồi phải không ạ Lúc đó em con đã được đem đi hỏa táng Và gửi vào chùa rồi con Từ ngày đó mẹ con không thể sinh thêm được nữa Một nghi ngờ được giấy lên trong đầu anh Tại sao sự việc lại trùng khớp đến vậy Em bé bị chết đúng lúc ba không có ở nhà Liệu có gì khuất tất ở đây không? Chợt nhớ ra điều gì anh liền hỏi ba Ba ơi Với mẹ con có còn ai thân thích ruột thịt gì không ba? Không Mẹ con cái may mắn Khi sinh ra đã là trẻ mộ côi Chính điều này là ba chăn trở suốt Vì thấy mẹ con thiệt thòi Nên cũng muốn bù đắp cho mẹ con Thì ra câu trả lời nằm đây Anh không nói về bí mật Mà mình vừa khám phá ra với ba vì mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ. Nếu chưa gì anh đã khui ra, thì ai là cái gia đình này sẽ bùng bét hết. Chỉ bằng đến khi nào điều tra ra được trên tướng mọi việc, lúc đó nói ra cũng không muộn. Rời khỏi phòng ba, anh lại đặt ra câu hỏi, tại sao mẹ anh lại phải giấu đi tung tích của mình? Đường đường chính chính ông Phúc là anh ruột của mẹ, tại sao mẹ không nhận? Mẹ còn giấu giếm những bí mật nào nữa đây? Trong phòng của mợ cả Tú Anh Mợ đang tức tối nói với bà Minh Thu Mẹ xem Từ ngày ba và anh Hoàng Hùng Đón con đĩ kia về Thì con bị cho ra rìa rồi Anh ấy có thèm ngó nhòm gì tới con nữa đâu Đường đường là chính thất Mà con không bằng gót chân của một con tiểu tam Tới đây nó lại sinh con Cho nhà họ Hoàng Thì vị trí của con sẽ ra sao hả mẹ Yên tâm đi con Mẹ không tin là nó có thể một tay che trời Nó đẻ được quý tử thì con cũng phải đẻ. Trong mắt mẹ chỉ có con mới là con dâu thôi. Chỉ cần nó đẻ xong, mẹ sẽ tống khứ nó ra khỏi cái nhà này. Liệu được không mẹ? Con sợ anh Hoàng Hùng và ba không chịu đâu. Thế mới phải có cách. Con biết đàn ông thích nhất ba điều gì không? Tú Anh tròn mắt nhìn bà Minh Thu như muốn hỏi. Bà liếc con dâu một cái rồi nhàn nhạt, nhạt trả lời. Thứ nhất là quyền lực. Thứ hai là gái đẹp. Thứ ba cũng là thứ quan trọng nhất mà chẳng người đàn ông nào cưỡng lại được. Đó chính là tình dục. còn hãy tận dụng lúc con ngân thương nằm ổ mà kéo hoàng hùng về bên mình chứ. Cái này mẹ nghĩ con phải rảnh rẽ hơn mẹ vì các con có kiến thức. Với lại với nhan sắc của con mẹ tin con dư sức quyến rũ hoàng hùng. Nói xong bà đi về phòng nhìn thấy Tú Anh đêm đêm một mình ôm gối trước bà đau lắm chứ. Nhưng bà lại không thể ép buộc được thằng con cứng đầu làm theo ý mình. Càng nghĩ bà lại càng căm thủ con đàn bà chết tiệt kia. Trước đây cũng vì nó mà bà đã phải chia sẻ người đàn ông ấy. Phải san sẻ tình cảm cho một kẻ. Mà mỗi lần nghĩ đến bà hận không thể lao vào bóp chết nó. Bà đã phải lao tâm khổ tứ biết bao nhiêu để có được như ngày hôm nay. Được ông Hoàng Phong sủng ái, đâu phải là bà muốn là được bà cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ có những thứ bà quyết sống để bụi chết mang theo chứ thể không hé răng ra với ai đó là gì hẳn là bí mật rồi một bí mật động trời mà bà tưởng nó sẽ chẳng bao giờ được hé lộ bà tưởng nó mãi mãi là của riêng bà và cánh cửa bí mật ấy chỉ có bà mới có thể mở ra nó mà thôi nhưng bà đã nhầm hôm nay cả nhà đi vắng hết Ba và mẹ cũng có công chuyện riêng, nên ra khỏi nhà từ rất sớm, chỉ còn mỗi bà hai, Ngân Thương và Hoàng Hùng ở nhà. Vì là chủ nhật nên anh không phải lên công ty, mấy đứa người làng thì ai cũng có việc cả. Hoàng Hùng ôm lấy vai vợ nói, Em ở nhà một mình có buồn không? Cũng hơi buồn, nhưng may còn có mẹ hai và con Lan, khi nào đải xong anh cho em đi hát lại nhé. Em nhớ sân khấu quá. Được rồi, cứ sinh nở khỏe mạnh xong, anh sẽ chiều em. Giờ thì phải tịnh dưỡng cho tốt, để còn sinh con cho anh chứ. Thôi giờ em nằm nghỉ đi, anh lên phòng mẹ hai một chút. Ngân thường gật đầu thẩm nghĩ, tại sao Hoàng Hùng lại yêu quý bà hai như vậy? Điều này có hơi ngược đời, bởi đúng ra so về lý, thì anh phải yêu thương mẹ mình là bà cả mới đúng chứ. Có rất nhiều điều lạ lùng mà cô không thể lý giải được. Ngôi biệt phủ này cũng vậy. Nó ẩn chứa rất nhiều bí mật mà cô chưa khám phá ra. Chỉ là một đại gia đình mà đã nảy sinh quá nhiều phe cánh rắc rối. Liệu chuyện đa thê có phải là một vấn đề khiến nó thành ra như vậy? Trước đây cô từng ước ao lấy được người mình yêu và vợ chồng sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương nhau. Vậy mà không ngờ cuối cùng chính mình lại bị vướng vào một mớ bỏng bong không lối thoát khi phải miễn cưỡng chung chồng. Trong phòng bà hai, Hoàng Hùng cất tiếng hỏi Mẹ hai, con có điều này tế nhị muốn hỏi mẹ không biết mẹ có cho là tò mò không? Bà hai nhìn Hoàng Hùng với một ánh mắt đầy âu yếm nói Thằng bé này, có gì cứ hỏi mẹ tại sao lại khách sáo như thế chứ? Dạ, ngày mẹ đẻ em, không may bị ngạt ấy Là cùng ngày với mẹ của con à? Bà Cẩm Tú bỗng xe sắt buồn, ánh mắt rưng rưng nói Con có biết vì sao mẹ thương con nhiều như vậy không? Vì nếu như em còn còn sống, thì nó cũng bằng đúng con bây giờ Hơn nữa cũng có thể mẹ con mình có duyên Vì ngày ấy chị cả bị mất sữa Nên mẹ đã nuôi con bằng bầu sữa của mẹ Hai mẹ con mình đã có gần 2 năm bên nhau Ngày ấy nhờ có con mà mẹ đã vơi đi nỗi buồn Cảm ơn con Mẹ Vậy là khi mẹ sinh em ra thì em ấy đã mất luôn rồi à Bà cầm tú nhắm mắt Để hồi tưởng lại giây phút đau buồn Cách đây 28 năm về trước Rồi đôi mắt bà bỗng ẩn ẩn nước Và chậm rãi nói Ngày mang thai em trai con Mẹ khỏe lắm Không ngén ngầm gì cả Nên em con phát triển rất tốt Thai to nên khi có dấu hiệu đau bụng Mẹ phải nhập viện ngay Nhưng bác sĩ nói em bé to và xương chậu của mẹ hơi nhỏ Nên phải mổ lấy thai để tránh cho em bé bị ngạt Nói đến đây thì bà ngừng lời Hoàng Hùng cũng bị cuốn vào câu chuyện của mẹ hai mà nín thở Mẹ được các bác sĩ gây mê vì cơ địa mẹ không chịu được phương pháp gây tê tủy sống Vì ngày mổ ruột thừa mẹ như chết đi sống lại vì đau Nên trong quá trình mổ lấy thai Mẹ không biết gì cả Cho đến tận 2 tiếng sau tỉnh lại thì Nói đến đây mẹ hai xúc động quá không kìm được mà khóc thú thít. Hoàng Hùng ôm lấy bà nhẹ nhàng nói Con xin lỗi đã gợi lại nỗi đau của mẹ. Mẹ đừng buồn nữa nhé. Con hứa sẽ thay em chăm sóc mẹ mà. Bà Cẩm tú lại tiếp tục kể. Đến khi tỉnh lại việc đầu tiên mẹ làm là đưa tay sang bên cạnh để tìm em. Nhưng bên cạnh mẹ trống trơn một cô y tá đi đến nói với mẹ Là em bé yếu quá nên phải cách ly mẹ để chuyển sang lồng ớp. Mẹ vẫn hy vọng được gặp con sớm. Thế rồi ba con vào nói rằng mẹ cả cũng đã hạ sinh con. Con chỉ sinh sau em con đúng một giờ. Hoàng Hùng sốt ruột hỏi tiếp. Dạ vậy làm sao mẹ biết là em bé bị ngạt ạ? Hai ngày sau mọi người mới nói ra với mẹ. Nếu mẹ không đòi đi thăm em bé liên tục, thì không biết ba con và y tá bác sĩ còn giống mẹ đến bao giờ nữa ba con nói em bé đã bị chết trong bụng mẹ trước khi được mổ lấy ra đau đớn hơn nữa vào đúng ngày mẹ lâm bồn thì ba con lại không có nhà lúc đó mẹ như phát điên mẹ tưởng mình đã không thể trụ nổi rồi mẹ như người tâm thần cứ đi dọc hành lang bệnh viện thấy ai bế trẻ con cũng tưởng là con mình mẹ đã lần đến phòng của mẹ con Thấy con nằm bên cạnh bà ấy mẹ đã khóc, đã đặt tay lên bụng mình mà gạo thét đau đớn. Không biết từ bao giờ bàn tay Hoàng Hùng đã nắm chặt lấy tay mẹ hai đồng cảm. Cuộc đời mẹ khổ quá, có lẽ vì đã phải chịu nỗi đau mất con, nên bà mới yêu thương và bảo vệ ngân thương. Bà ngước mắt lên nhìn anh nói, phải một tuần sau đó, do ba con yêu cầu thì mẹ cả mới chịu giao con cho mẹ bú mớm. Bái sợ mẹ lên cơn điên mà cướp mất con Cũng có thể vì mẹ quá yêu con Nên cả ngày chị cả càng ghét mẹ Cũng may sau đó mấy năm Thì mẹ lại sinh tiếp được em Milan Và vài năm sau đó là Hoàng Hải Nỗi đau cũng dần vui ngoài Bây giờ thì anh mới hiểu Vì sao mẹ rất hay đi Thủ Đức để thăm mộ em trai Hoàng Hùng lại đem thắc mắc hỏi bà Dạ còn em gái con Khi vừa sinh ra cũng bị yếu mệnh hả mẹ Ngày đó con mới được 6 tuổi, thì mẹ con đau bụng vì bà ấy không ưa mẹ nên nhất quyết không cho mẹ vào viện. Mẹ chỉ được ba gọi về báo là mẹ con sinh nở bình an. Nhưng sau đó 2 ngày, lại nhận được tin em gái con đã chết vì suy tim bẩm sinh lúc đang trên đường trở về nhà. Và cho cốt của bé đã được gửi vào chùa. Những điều thắc mắc Hoàng Hùng đã tìm hiểu xong, nhưng anh cứ cảm tưởng như đằng sau đó còn có một bức màn bí mật nào. Và những gì mà anh biết chưa chắc đã là sự thật. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như thời đưa. Mới vậy mà, đã đến ngày ngân thương lâm bồn. Tầm 4 giờ sáng cô đã cảm thấy bụng mình đau khoản từng cơn. Linh cảm của người mẹ mách cho cô biết. Giây phút thiêng liêng đã đến. Cô lay vội Hoàng Hùng rồi rên nhẹ. Anh ơi, em đau bụng quá. Có lẽ sắp sinh rồi. Đưa em đi viện anh ơi. Hoàng Hùng trắng ngay dậy. Rồi nhanh chóng dìu vợ ra xe. Anh chỉ kịp báo với ba mẹ. Rồi hối con lan theo ngân thương lên viện. Bà Minh Thu thấy con dâu nhăn nhó kêu đau thì nói. Chị kêu ít thôi, còn lấy sức mà đẻ. Ngày xưa các cụ đẻ cả chục đứa con có vấn đề gì đâu. Mà cứ dối cả lê. Cứ bình tĩnh. tu anh thấy thế thì gứa mắt lắm. Nhưng có Hoàng Hùng ở đây. Nên cô ta không làm gì được. Chỉ mong những ngày con tiểu tam này nằm cữ Để cô có cơ hội cướp lại chồng thôi Bà hai đi lại động viên ngân thương Con dáng chịu đau đi Để mẹ đi cùng lên viện Có mẹ dù sao cũng vững tâm hơn Bà cả nghe bà hai nói thế Thì ngỡ mắt không chịu được liền cất giọng mỉa mai Bà hai không cần phải làm màu như thế đâu Giờ hiện đại lại toàn bác sĩ giỏi Mình đi nhiều có giải quyết được gì đâu Lại chỉ tổ vương víu Chỉ cần con Lan đi là được Bệnh viện họ cũng không cho nhiều người ở đó đâu Nhưng bà hai vẫn cương quyết nói Ở nhà cũng chẳng làm gì chị cứ để em đi với con bé giờ có gì em sẽ điện thoại về cho mọi người sau Ông Hoàng Phong thấy cũng hợp lý liền nói Bà hai nói đúng đấy Người ta đi đẻ có mẹ bên cạnh Đằng này con Ngân Thương chỉ có mỗi thằng Hùng Đàn ông biết gì mấy việc này Thôi em đi với nó đi Có gì điện về thông báo cho anh Vậy là Hoàng Hùng chở vợ lên thẳng bệnh viện Viện Pháp, nơi anh đã đăng ký khám và sinh cho Ngân Thương. Trên xe con bé Lan liên tục xoay lưng cho mợ hai và không ngừng an ủi. Bà hai cũng động viên như một người mẹ lo cho con, khiến Ngân Thương dù đau đớn nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng. May mắn là trong gia đình hảo môn, mặc dù không được chào đón, song cô vẫn được bà hai yêu thương. Mợ ơi, mợ cố lên nhé, chỉ mấy tiếng nữa thôi. Khi em bé ra đời xong là mợ lại thon thả như cũ ngay. Em đang mong được cùng mỡ đi tập yoga và aerobic đây. Cố lên Mợ ơi! Hoàng Hùng đang lái xe mà cũng phải phì cười vì độ lề lội của con bé này. Anh Trương một câu để cho Ngân Thương quên đi cơn đau đẻ. Cậu lệ tưởng mày đang lên kế hoạch, dù cậu chủ nhỏ đi đấm bốc chứ. Úi giời, em không dám, mà em cũng đã có đai đỏ. Tây đô rồi. Chẳng lo kẻ nào bắt nạt đâu cậu ạ. Đủ sức bảo vệ mỡ là được rồi. Đứa nào vớ vẩn động vào mỡ em cân tất. Kể cả cậu ạ. Ấy chết, em nào dám thế, cậu là ngoại lệ. Ý em nói là nó cân vân với mỡ cả kìa. Nhìn hai người ấy lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống mỡ hai. Mà em còn thấy nóng máu lên đây. Mày đúng ra phải là vận động viên taekwondo mới phải nhỉ. Làm người giúp việc xem trường không hợp lắm. Ôi thần linh ơi mà em phải cách ly em ra khỏi cái món ấy, vì sợ em ấy chồng mà cậu lại động đến nỗi đau của em thế hử. Chẳng qua em thấy bất bình cho mợ nên mới ngứa ngáy tay chân thôi. Cậu mà cho phép á, em sẽ cho họ biết thế nào là quả đấm thép ngay. Cậu cho mày bảo vệ mợ đúng là không sai mà. Vậy thì yên tâm rồi, có mày ở nhà cậu không còn lo nữa. Nếu đứa nào động đến mợ và cậu chủ nhỏ thì mày cứ cân tất cho cậu, cậu cho phép đấy. Dạ. Yeah. Con làn kêu lên một tiếng đầy phấn khích. Làm bà hai cũng phải bật cười. Ngân thương cũng vì thế mà dãn ngay nét mặt. Bỗng điện thoại của cô đổ chuông. Lòng huyệt hàng gọi. Cô đưa mắt cho Hoàng Hùng ý bảo anh nghe dùm. Vừa bắt máy đầu bên kia tiếng cô bạn thân đã cất lên. Mày sắp vỡ chung cho con kia. Sao mấy hôm nay im thế làm tao sốt hết cả ruột. Tình hình thằng con nuôi của tao thế nào rồi? Nó có quậy nhiều không? Hoàng Hùng cao giọng Cái chùm sắp vỡ rồi, cô sảnh thì đến bệnh viện với Ngân Thương ủn mông cô ấy đi. Hả, là anh à, Ngân Thương sao rồi? Nó đang ở viện nào vậy tôi sẽ đến ngay. Tôi đang trên đường đến Việt Pháp đây. Cô cứ bình tĩnh không phải vội. Thay mặt mẹ bầu cảm ơn cô bạn tốt nhé. Bạn cô đang bị thằng loại con đạp cho tái cả mặt đây này. Cúp máy, Nguyệt Hằng không do dự. Liền gọi cho ai đó, đợi bên kia ngay lập tức bắt máy. Alo, chào Sơn ca, có việc gì mà hôm nay dòng gọi tôm sớm thế? Anh rảnh không? Chờ tôi đến Việt Pháp một chút. Cô đến đấy làm gì? Khám thai à? Khám cái đầu anh ấy. Ngân thường nó sắp sinh, anh có đi được không? Mau đến đón tôi. Ok người đẹp, 20 phút tôi có mặt. Lâu thế, anh chậm như rùa vậy. Đến nơi nó đẻ bố mất rồi ấy. Cô điên à? Hai cô là nữ hộ sinh. Chưa gì đã muốn cân cả thế giới rồi, đi ngay đây. Và đúng 15 phút sau, Giao Huy đã có mặt ở căn chung cư của Nguyệt Hằng. Xe vừa dừng đã thấy cô đứng ở đó rồi Anh nở nụ cười cầu hòa nói Mời người đẹp lên xe Cớm làm gì mà hình sự thế cười lên một cái cho xinh nào Ghét anh ghê Ở đó mà lý với sự Cô xem ai to mồm như cô Coi người ta là mẹ trẻ con rồi đấy Mình cứ ngồi đó mà than Rồi lại ế dài cổ lên thôi Tôi ế thì cũng không mượn anh lo Người đâu mà vô duyên Vậy á Tôi lại cứ tưởng có người đang sốt ruột mót cưới cơ đấy. Nếu chưa mượn được chú rể thì cứ nói tôi nhé. Đây nhiệt tình với bạn tốt lắm. Ai thèm mượn anh. Nhưng nể anh là bạn của Soái ca Hoàng Hùng. Thì tôi cũng sẽ ưu tiên cho một suất Chỉ tiếc là về mặt đẹp trai thì anh còn kém manh ta một bậc. Thế mới biết độ mê trai của cô. Nên nhớ là Hoàng Hùng chỉ có một. Và nó là tài sản đã được sở hữu. Cô mà sờ vào thì coi chừng đứt tay đó nha. Mỗi tôi là đang vô thừa nhận Nên cô cứ hiền hiền một chút Cho tôi thấy rõ được thịnh tình của mình Thì tôi sẽ miễn cưỡng chiếu cố đồ này đúng là bá đạo nhất quả đất Gặp nhau lần nào Cũng phải gây nhau một trận tơi bời khói lửa mới chịu Đang đi đột nhiên Giao Huy nói Tôi nói thật đấy Lần này vào viện với Ngân Thương Cô xin vĩa của ấy Để đẻ cho tôi một tiểu công chúa đi Để sau này còn làm xui ra với nhà nó Cô mà kết hợp với tôi thì con cái xinh đẹp khỏi phải bàn. Hơn nữa trong lúc này tôi chưa bị sâu xé. Nên cô vẫn được sở hữu một mình một chồng. Để lâu tôi đổi ý nạp thêm thiếp. Thì lúc đó lại ngồi mà khóc. Anh tuổi gì mà đòi tán được tôi á. Mà tôi cũng tuyên bố trước nhé. Là hoàng hùng nên ngân thương nó mới chịu làm phòng gì đó. Riêng tôi ấy à còn lâu nhé. Tôi chỉ muốn nhất khoảnh thôi. Đứa nào mà động vào người tôi yêu. Thì hãy để lại một cánh tay lại đã. Tôi không nói giỡn đâu. Hai người vào viện được một tiếng thì Ngân Thương sinh xong. Nhìn bảng điện tử hiện lên tên sản phụ và em bé cân nặng 3 cân rưỡi mà ai cũng ngẹn ngào vui sướng. Hoàng Hùng còn ôm cứng lấy giao huy đấm mạnh một cái nói Giờ phút này tao đã được lên trước ba rồi nhé. Mày cũng khởi động dần đi. nấn ná mãi rồi cha già con cọc đó. Đoạn anh quay sang Nguyệt Hằng nói Em xem thằng bạn anh thế nào. Có gì quyết luôn đi mà còn nhanh sản xuất em bé chứ. Xem chừng nó cũng rút ruột lắm rồi đấy. Anh chơi với thằng này lâu rồi anh biết. Nó là thằng kém miếng khó chịu đấy. Người thằng chỉ biết e thẹn cúi đầu. Cách đó mấy chục cây số trong biệt phủ hoa hồng. Cả nhà cũng đang rộn lên vì nghe tin mợ hai sinh quý tử. Người vui nhất có lẽ là ông Hoàng Phong. Bà Minh Thu chỉ mỉm cười và không nói gì. Còn mợ Tú Anh thì như ngồi trên đống lửa vì tức giận. Mỡ cảm nhận mình đã thua con tiểu tam kia Cứ tưởng tượng Sao vẻ mặt sung sướng của cậu cả Khi bế con Là mỡ chỉ muốn tăng sông Chẳng hiểu sao mấy lần gần gũi với cậu Mỡ đều thả và không dùng biện pháp gì Mà sao mang hoài chẳng thấy Nếu như mỡ không có con với cậu Thì ai là thua toàn tập Mà điều này thì mỡ không cam tâm